Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Hãy lại nhìn Hai Sương với vẻ nghi hoảng Sao lúc đầu mày ngủ với tao Mà sao khi tao lay dậy thì thấy con Mỹ Dung nằm ngay chỗ của mày vậy chứ Hai Sương nghe bà ta nói vậy thì hốt hoảng quá Bà ơi con đâu phải ma Lúc bà ngủ con ra ngoài đi vệ sinh Bởi con sợ làm dơ nhà vệ sinh của bà mà Đến khi trở vào thì con kịp nghe bà đang kêu thét. Sáu sinh, một cô người làm khác cũng lên tiếng. Cái lúc bà chủ kêu la trong này, thì ở ngoài kia có ai đó để cái thúng lớn ngã dưới gốc cây Mimosa. Cái thúng đó giống như... Bà Lệ Thủy chú ý tới điều đó, hỏi dồn ngay. Cái thúng gì? Sáu sinh chỉ tay ra ngoài nói. Ngay trước cửa đó... Chính Hai Sương là người chạy ra xem đầu tiên và từ ngoài sân tiếng cô ta kêu thất thanh. Bà ơi! Cỗ! Cỗ quan tài này! Bà Lệ Thủy dù lúc đó đang kiệt sức cũng phải cố lết ra ngoài. Đôi mắt bà trợn trừng khi nhìn thấy cỗ quan tài đỏ như máu đang nằm lạnh lùng giữa sân nhà kia. Rồi như có một lực vô hình đẩy bước chân bà tiến lại gần hơn chỗ quan tài. Hai xương cũng bước theo. Và khi họ còn đang sợ sệt hồi hộp. Thì bỗng nắp quan tài như bị ai đó đẩy mạnh. Nó bật ra rơi ngay xuống đất. Trời ơi! Tiếng la lớn nhất của hai xương. Nhưng người ngất xỉu lại là bà Lệ Thủy. Bên trong quan tài kia chính là Mỹ Dung. Hình ảnh đôi dòng lệ chảy tuôn lúc liệm như thế nào thì lúc trước mặt mọi người. Nó lại tái hiện y chang như vậy. Hai xương thất thần kêu Mỡ hai, xin mỡ. Mọi người không tin được vào mắt mình nữa. Nhưng trước mắt họ, Cái xác nằm im trong quan tài là sự thật. Và nó như đang thách thức những con tim sắp vỡ ra của những người có mặt. Hai xương dìu bà chủ vào nhà, vừa nói với lại Sáu sinh gọi điện thoại về Sài Gòn báo tin này. Liền đi, kẻo cậu Lộc lo. Xin gọi ngay cho Hoàng Lộc báo tin cỗ quan tài. Thì đầu dây từ bên kia, giọng của Lộc sửng sốt. Chị nói cái gì? Quan tài của vợ tôi đang ở dưới này. tang lễ đang cử hành ma. Nghe vậy, sáu sinh rụng rời cả tay chân, đứng chết lặng. Thấy rõ Hoàng Lộc quá mệt. Sau hai đêm thức trắng bên quan tài vợ, ông bà Tân Phát đều khuyên anh rằng Con phải ngủ đi, còn lấy sức, chứ thức suốt đêm như vậy chịu sao nổi Nhưng mà Lộc vẫn cương quyết bảo Con không sao ngủ được, ba má ạ Hệ cứ nhắm mắt lại là con thấy hình ảnh vợ mình như hôm xảy ra tai nạn Và con lại bị sốc, lại sợ hãi quá chừng luôn Bà Tân Phát nghe vậy, lắc đầu. Đã biết vậy, nhưng con không thể chịu đựng nổi tiếp đâu. Hay là con cứ lại vào ngồn vợ con đi, nó sẽ giúp con thanh thản nghỉ ngơi. Lộc nhắm nghiền mắt lại, cố làm theo lời mẹ vợ dặn. Nhưng ngay lúc đó, anh bỗng thẳng thốt kêu to. Nhìn kìa, vợ con đấy. Anh hướng về cửa ra vào nhìn người phụ nữ vừa mới bước vào. Vợ chồng ông bà Tân Phát cũng nhìn theo và cùng reo to lên. Trời ơi! Con! Mỹ Dung! Lúc này, những người giúp lo ma chay đã đi ngủ hết cả rồi. Cho nên chỉ có ba người họ với nỗi sợ hãi thất thần. Hoàng Lộc là người tỉnh táo nhất. Anh cất tiếng hỏi. Có phải là em không? Mỹ Dung! Người phụ nữ kia vừa bước vào dương to mắt nhìn ba người, nhìn Hoàng Lộc khá kỹ, rồi cất tiếng đáp. Chào cả nhà, xin phép cho tôi được đốt nén nhang cho người chết, có được không ạ? Vừa nói, cô ta vừa bước sát tới bên quan tài. Một lần nữa bà Tân Phát lại rú lên. Mỹ Dung con ơi! Ông Tân Phát thì bình tĩnh hơn, Diều vợ lùi lại mấy bước vừa khe khẽ gọi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net